May là chỉ có một đám hải đạo tới, nếu ban đồ đế quốc thông qua đường biển đột nhiên xâm nhập ma thú lĩnh, đó chính là một trường tai nạn. Đại nhân, thời khắc mấu chốt tác phí á tiểu thư đã xuất lĩnh một đám tinh linh chạy tới nên tổn thất của duy xâm trấn cũng không lớn. Thấy dương lăng sắc mặt âm trầm, lầm lì như mất hết sạch tiền, nửa ngày đều không nói lời nào, lão quản gia hiểu được tâm tình của hắn, trầm ngâm một lát nói tiếp. Sau khi đánh lui hải đạo, ta đã phái người dọc theo đa não hà tìm kiếm hành tung của chúng Cũng có phái một liên đội binh lính đến tát lui nặc cảng khẩu trú phòng, tác phỉ á Thời khắc mấu chốt, nàng xuất lĩnh một đám tinh linh kịp thời quay lại Đợi mấy tháng rốt cuộc có tin tức tốt của tác phỉ á Dương Lăng mừng rỡ Từ mấy tháng nay, tác phỉ á cũng không có tin tức Mặc dù nàng được phần lớn tộc nhân hộ vệ đi tinh linh xâm lâm để tiếp nhận tẩy lệ Theo đạo lý mà nói sẽ không có gì nguy hiểm nhưng Dương Lăng vẫn lo lắng an toàn của nàng dọc đường đi Dù sao từ duy xâm chấn đến đại bản doanh của tinh linh xâm lâm ngàn giảm xa xôi Trên đường lại có ma thú hoành hành Ai cũng không dám cam đoan có gì ngoài ý muốn xảy ra hay không Vốn hắn chuẩn bị giải quyết xong những chuyện quan trọng thì đi một chuyến đến đại bản doanh của tinh linh xâm lâm. Tự mình đưa tác phí á quay lại. Không nghĩ tới, nàng không những an toàn quay trở lại duy xâm chấn. Mà còn đúng lúc giải vây, đánh lui được đám hải đạo đột nhiên tập kích. Đúng vậy, tác phí á tiểu thư đột nhiên xuất lĩnh một đám tinh linh kịp thời chạy tới. Bất quá! Nhìn thấy dương lăng hưng phấn. Còn đang muốn hiểu rõ thời gian này trên lãnh địa đã xảy ra chuyện gì. tác phí á thương tâm rời đi. Lão quản gia không khỏi trần chờ không quyết. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải quyết thế nào. Có chuyện gì nói cho ta biết. Nhanh. Nhìn thấy lão quản gia ấp úng. Nụ cười trên mặt dương lăng khựng lại. Bản năng cảm giác được có chuyện không tốt. Đại nhân. Tác phỉ á tiểu thư lưu lại truy tùy giả và thần điện hộ vệ của nàng giúp chúng ta phòng thủ để tránh hải đạo trở lại đánh lén. Sau đó lão trần chờ chốc lát, thấy dương lăng nhìn mình không trước mắt, lão quản gia hiểu rằng chuyện này căn bản là không giấu giếm được, lắc đầu nói tiếp. Biết được chuyện của Na, nàng nhanh chóng trở về tinh linh bộ lạc, trước khi đi nàng muốn ta giao tấm da dê này cho ngươi, biết được chuyện Na. Nghe lão quản gia nói như vậy, trong lòng hắn trầm xuống, hiểu được chuyện phải tới cuối cùng đã tới. Lúc trước thân chúng kịch độc của sát thủ lưu độc rồi cùng Na phát sinh quan hệ, hắn hiểu được sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với tác phỉ á đang thương tâm đến chết. Dương Lăng, ta hận ngươi. Quả nhiên, mở tấm da dê ra, hắn thấy được một câu ngắn ngủi, chữ viết siêu vẹo, thậm chí tấm da dê cũng gần như muốn rách. Dĩ nhiên là tác phí á thương tâm vô cùng, tức giận không thôi. Trần trừ một chút khi nhìn thấy sắc mặt dương lăng càng lúc càng trầm Lão quản gia cẩn thận do dự nói, Đại nhân, tác phí á tiểu thư không những thông minh thiện lương, Hơn nữa còn là nguyệt nữ tế ti hiếm thấy của tinh linh xâm lâm. Có thể có một nữ chủ nhân như vậy, Tuyệt đối là phúc khí của người dân trên lãnh địa. Chỉ cần ngươi tự mình đến tinh linh bộ lạc một chuyến, Có lẽ nàng sẽ trở lại duy sâm tòa thành. Tự mình đến tinh linh bộ lạc một chuyến. Nắm chặt tấm da dê của tác phỉ á lưu lại. Dương lăng trong lòng vừa động. Nhưng ngẫm lại thì nhẹ nhàng lắc nhẹ đầu. Đối với tâm tư của lão quản gia mục nhị bá kỳ. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Từ lúc công khai quan hệ của mình và Viêu Na. Mọi người đều có những tâm tư khác nhau. Hồ tộc trưởng lão. biêu đầu nhân tù trưởng ba bán thú nhân a tư nam ma tự nhiên hy vọng biêu na trở thành nữ chủ nhân của ma thú lĩnh nhưng tập tây a cổ tô và mục nhị bá kỳ lại thích nữ tinh linh xinh đẹp thiện lương tác vì á nhiều lần ở các trường hợp họ mập mờ bày tỏ quan điểm tới bây giờ mặc dù làm cái gì cũng không để ý nhưng với tâm tư của các thuộc hạ dương lăng hơn ai khác cũng rất rõ ràng bất đắc dĩ phải xử lý Cho dù là với người khác cũng không đơn giản như vậy Na tính nết hiền hòa Hơn nữa bán thú nhân và loài người cũng giống nhau Không bài xích, một chồng nhiều vợ Điều này thật là quá tốt nhưng tinh linh bộ tộc lại bất đồng Tinh linh vốn là một chủng tộc duy mỹ và cố chấp Hơn nữa chưa kịp chuẩn bị tâm tư cho tác phỉ á Để cho nàng trong thời gian ngắn tí ép nhận sự thật Cũng không dễ dàng Cho dù chính tự mình chạy đến tinh linh bộ lạc rồi giải thích chuyện mình bị chúng độc mới phát sinh quan hệ với Na, sợ rằng cũng không có gì tác dụng. Đại nhân, nghe nói tinh linh và quý tộc loài người cũng giống nhau, hôn nhân của người trẻ tuổi cũng phải do trưởng bối an bài, lão quản gia dừng một chút, nói tiếp, nếu không, chúng ta chuẩn bị hậu lễ, Ê. trực tiếp tìm tinh linh trưởng lão, để cho hắn đem tác phỉ á tiểu thư gà cho ngươi. Nhìn sắc mặt dương lăng, thấy hắn tâm tình bất định, Lão quản gia nhanh chóng hiểu được khó khăn của hắn. Nói đến sông sáo làm việc, hắn có lẽ không bằng một người nữ hầu, nhưng nói đến thông hiểu tâm tư người khác, hắn điều giỏi hơn người bình thường. Dù sao làm quản gia hơn 10 năm, hắn có thể làm xuất sắc, nhất là xuất thân làm quản gia trong gia tộc Hải Ni Bối Lị, một vị trí mà không phải ai cũng có thể tùy tiện đảm nhiệm cả. Lão quản gia đã nghĩ, nếu đi khuyên tác phí á. Chi bằng trực tiếp tìm tinh linh trưởng lão, dương lăng xuất thân đại quý tộc, thực lực cao thâm không lường được, ảnh hưởng của ma thú lĩnh càng lúc càng lớn, cứ như vậy vì lo lắng cho tương lai của bộ lạc, tinh linh trưởng lão tuyệt đối sẽ đồng ý cùng ma thú lĩnh thắt chặt mối quan hệ, thân càng thêm thân, cũng tốt, mục nhị bá kỳ, chuyện này do ngươi đi làm, mấy ngày nay ta phải nhanh chóng gia tăng thêm phòng thủ của ma thú lĩnh. Dặn dò lão quản ra vài câu. Dương lăng nhanh chóng rời đi. Trực tiếp tìm tinh linh trưởng lão là một biện pháp tốt. Gà tác phí á lại đây. Sau khi gạo đã thành cơm. Ván đã đóng thuyền thì giải thích với nàng cũng không muộn Chuyện của tác phí á rất trọng yếu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không gấp. Lắc đầu. Dương lăng chuẩn bị dùng thời gian một lần nữa gia tăng phòng ngự của lãnh địa. Tránh cho việc lại bị hải đạo tập kích. Trên lãnh địa. A Lạp Sơn khẩu dễ thủ khó công, có tạp Tây tự mình chấn thủ, vô luận là thế lực của ai trong khoảng thời gian cũng khó thể công phá được. Vấn đề lớn nhất bây giờ của ma thú lĩnh là uy hiếp lớn nhất từ phía biển. Ma thú lĩnh Đông Nam Bộ là thuộc Thái Luân Đại Lục, Nam Bộ là biển rộng vô tận mênh mang, có bờ biển thật dài tít tắp. Nếu muốn cố thủ thì phải vô cùng cật lực. Cổ nhân có câu. Tấn công chính là phương pháp phòng ngự tốt nhất, muốn giải quyết uy hiếp lớn nhất từ trên biển. Biện pháp tốt nhất là thành lập một binh chủng hải quân cường đại, biết rõ bản đồ hàng hải, nắm chặt quyền khống chế lãnh thổ trên biển, tiêu diệt hải đạo trên vùng biển của lãnh địa, tiêu diệt những thế lực uy hiếp. Có hiện Kim Dư Già, lại có sự ủng hộ từ các đại thương hội đang tràn vào, thuyền bè không là vấn đề lớn. Có kinh nghiệm phong phú, từng xuất lĩnh hạm đội đánh bại hải Thiên tài thống lĩnh A Tư Ma -na, vậy thì cũng không cần lo lắng vấn. Để về tướng lãnh, kế tiếp chỉ là phải tìm lượng lớn dũng sĩ rành rẽ về biển cả. Tượng quy nhân chính là hải quân trời xanh không ai có thể nghi ngờ. Đáng tiếc tộc nhân bên người A Tư Na Ma ít trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đến nơi nào tìm kiếm tượng quy nhân bộ lạc. Hà mãng nhân tại hắc Thủy Thành là chiến sĩ xuất sắc về hải lục. Đáng tiếc số lượng cũng có hạn, cho dù cả tộc gia quân cũng chỉ có hơn 200 người. Bởi vì lãnh địa phát triển càng lúc càng nhanh, người vào duy xâm chấn càng lúc càng nhiều, kể cả những võ sĩ tinh lực tráng kiện. Chiêu mộ binh lính từ bọn họ không khó, nhưng nếu muốn huấn luyện thành một chi hải quân tinh duệ, thời gian ngắn chắc không làm được. Có thể thông qua các đại thương hội, tại các nơi chiêu mộ những người từ nhỏ sống cạnh biển lớn lên, những ngư dân thông thạo thủy tính trăng. Một trận gió lạnh thổi qua, dương lăng trong lòng vừa động, những ngư dân từ nhỏ sống với biển quả nhiên là có ưu thế áp đảo Thái Luân Đại Lục nhân số đông đảo, có rất nhiều cảng khẩu và bờ biển dài tít tắp nổi tiếng Trong một thời gian ngắn, có thể thông qua bố lập đức thương hội của Hải Ni bối lì chiêu mộ Một đám ngư dân thông thạo thủy tính không phải là chuyện khó Đi ra khỏi duy sâm tòa thành, yên lặng trầm tư Dương Lăng trong lúc vô ý đi dọc theo con đường đá sạch sẽ đến trước ngã tư đường thật phồn hoa. Mặc dù bầu trời rét lạnh, nhưng cứ khi đêm xuống thì mọi người tụ tập náo nhiệt tại tử quán uống mấy chén, thảo luận chuyện một ngày trải qua. Trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì có đại lượng người ồ ạt vào chấn, cùng với đại lượng thương nhân đi vào, lãnh địa như vầng trăng non tỏa sáng, ngắn ngủi hơn một tháng. Ở trên Trấn có hơn mười mấy gian tử quán, cạnh tranh ngày càng kịch liệt, nhưng người lại càng nhiều, sinh ý càng thịnh vượng, may mắn. Có lẽ Duy xâm Trấn không lâu sẽ thăng cấp thành Duy xâm Thành. Hừ, tên vô dụng, dám giành chỗ ngồi với Đức, lỗ y chúng ta. Cút, ngươi, ngươi nói một lần nữa, ngay lúc Dương Lăng đang dây dây huyệt Thái Dương. Chuẩn bị trở lại duy xâm tòa thành, đột nhiên cách đó không xa có một gian tử quán truyền đến một trận tiếng chửi mắng, sau đó lại truyền đến một trận kêu gào thảm thiết, phảng phất như xảy ra xung đột kịch liệt. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 289, lợi chào Đức, lô y lô y, nghe bên trong tử quán truyền ra tiếng kêu giống thảm thiết, dương lăng nhẹ cao mày Tránh vào một góc tối, thừa dịp không ai chú ý, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái khăn trùng đầu, sau đó bước vào tử quán. Lúc ở trong tinh linh bộ lạc, tác phỉ á từng nói qua với hắn, tại tinh linh nhất tộc Đức, Lô Y, ngoại trừ sơn lĩnh người khổng lồ thì cũng là một cận chiến dũng sĩ cường đại, tinh linh bình thường sau khi huấn luyện thành Đức, Lô Y. Năng lực biến thân của họ đã biến họ trở thành sát thủ nguy hiểm nhất ở xâm lâm. Có thể biến thân thành song đầu lộc hoặc con nhện cấp thấp ma thù. Cũng có thể biến thành một cây cổ thụ nhỏ bình thường, lặng lẽ tới gần con mồi phát khởi tập kích trí mạng. Tu luyện đến lợi trào đức, lô y. Bọn họ có thể hóa thân thành đại địa bạo hùng hành tẩu trên mặt đất hoặc là phong lang trung cấp ma thù. Sau khi tiến giai thành ác điều đức, lô y. Có thể hóa thân thành phong bào ô nha hoặc là cựu đầu xà cao dai ma thú ở biển sâu. Trong truyền thuyết, một cường đại ác điều đức, lối y có thể biến thành một hoàng kim cự long. Sau khi biến thân, lực công kích và năng lực phòng ngự cường đại của họ cũng có được dị năng của loại ma thú mà mình biến thành. Hóa thành đại địa bạo hùng, ngoại trừ lực phòng ngự kinh người, còn có thể phát ra một lượng lớn mảnh đất công kích, hóa thành phong bào ô nha. Ngoại trừ tốc độ kinh người, còn có thể phát ra những mũi tên gió thật sắc bén. Theo lời của tác phỉ Á, tánh mạng chi thủ tiến hóa đến một trình độ nhất định, tinh linh môn có thể huấn luyện ra nữ liệt thủ cưới hắc báo, cung tiến thủ, thủ yêu, đức, lồ y và sơn lĩnh người khổng lồ, một binh chủng cường đại. Đáng tiếc, từ thượng cổ xa xưa cho đến bây giờ, tinh linh môn mất đi rất nhiều hoàn cảnh và tư nguyên để sinh tồn. Rất nhiều pháp thuật đã thất truyền. Ngoại trừ tinh linh vương đình, đại bộ phận các bộ lạc tinh linh đều không có cao dai tánh mạng chi thụ Ngay bộ lạc tinh linh của tác phỉ Á cũng không có ngoại lệ. Ngoại trừ tinh lĩnh tiễn thủ, bộ lạc của nàng không có đức, lồ y và sơn lĩnh người khổng lồ, những cường lực dũng sĩ, ngay cả nữ liệt thủ cũng không có. Chính bởi vì như thế lúc trước thiếu chút nữa đã bị y thước Á diệt tộc. Sau khi ngồi xuống ở một bàn trong góc, Dương Lăng đã rất nhanh phát hiện đây là một tử quán mới khai trương không lâu. Bàn được chế tác từ vân sam mộc, mặt ngoài có một lớp màu đen, thở khéo tinh tế, mặc dù giá thành không cao nhưng cho người ta một cảm giác hào phóng. Như vậy có thể nhìn ra được, lão bản của tử quán là một người tinh minh cẩn thận. Bởi vì mới khai trương không lâu, bất cứ cái bản nào cũng tỏa ra một mùi hương nhàn nhà Bất quá cũng không có chút nào ảnh hưởng đến tử vị của mọi người, không gian cỡ 200 bình phương của tử quán nhỏ đã đầy nghẹt khách. Có những thợ săn nhàn rỗi, có những dòng binh vừa trốn ra từ ngoã luân Á, hỏa sơn cốc, cũng có những chấn dân đã lao động mệt nhọc cả ngày. Sách, sách, cư nhiên có thể biến thành một con đại địa bạo hùng khổng lồ như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Cái này mà nói gì, người ở phía sau kia... Người tuổi trẻ đầu kim phát gọi là An Tháp Lợi Á mới chính thức là lợi hại. Ngày hôm qua ta đã chính mắt nhìn thấy sau khi hắn biến thành đại địa bạo hùng, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát hơn 10 tên hải đạo. Ai, người lợi hại như vậy cũng đâu dễ khinh thường. Ba đế thật đáng thương. Phải a ba đế này thật là có phiền toái rồi. Ở giữa tử quán, có một cái bình đài nho nhỏ. Chỗ này vốn dành cho người ngâm thơ du lãm, đáng tiếc bây giờ bị một gã lợi trào đức, lối y biến thân thành một con đại địa bạo hùng chiếm cứ. Dưới chân hắn là một người tuổi trẻ mình đầy máu, nhìn quần áo trên người tuổi trẻ đó, thì đúng là một gã thợ săn nhị tinh. Thông qua một trung niên rong binh đang lắc đầu than thở, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lại, ba đế là một gã thợ săn nhị tinh. từng tham dự trận phản công đám hải đạo. Sau khi màn đêm xuống, hắn cùng với một gã thành phòng binh gặp đại nạn mà không chết nên cùng nhau đến bên trong tử quán uống vài chén rượu. Chúc mừng chuyện đánh lui bọn hải đạo tập kích bất ngờ. Không nghĩ đến, còn chưa nói được vài câu, đã bị Đức, lỗ Y ngồi đối diện mượn cớ hai người chiếm vị trí của bọn họ làm khó dễ. Không kịp ứng phó, hai người vốn không phải đối thủ của Đức, lỗ y hóa thân thành đại địa bạo hùng trong trước mắt thân bị thương nặng hắc hắc chỉ cần từ nơi này trôi qua ta để cho ngươi một mạng đức lỗ y hóa thành đại địa bạo hùng tàn nhẫn cười cười dùng ngón tay chỉ dưới háng của mình vừa nói vừa giống sức đạp mạnh một cái xuống hai bàn tay của gã thợ săn làm chúng gãy đoạn a sau khi kêu thảm một tiếng tên thợ săn ba đế sắc mặt trắng bệt hung hăng nhìn chằm chằm tên bạo hùng tàn nhẫn dù chết vẫn bất khuất nói giết ta đi đến lúc đó huynh đệ ta từ hòa sơn cốc quay lại sẽ tìm ngươi báo thù bị đức lùi y hóa thân thành bạo hùng đánh lén đắc thủ rồi bị dẫm nát dưới chân ba đế ngoài hoảng sợ chỉ còn là bi phẫn và sỉ nhục thật sâu hắn thật không rõ mình và đồng bạn chỉ là ở một bên uống rượu chúc mừng thắng lợi mà thôi. không rõ tại sao đối phương lại đột nhiên hạ độc thủ. Bất quá vốn là một gã quý tộc, dù cho gia tộc đã suy sụp, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không thể tiếp thu nhục nhã như vậy, để cho đối phương đạp nằm dưới chân còn không bằng trực tiếp giết hắn. Ngoài việc không bíết vì sao đối phương hạ độc thủ nhưng hắn vẫn tin rằng đối phương không dám trực tiếp giết chết mình. Ma thú lĩnh không nghiêm cấm mọi người đánh nhau nhưng tuyệt đối không cho phép giết người. Nếu ai dám bỏ qua quy định này, thì cũng giống như công khai khiêu chiến quyền uy của lĩnh chủ đại nhân. Từng có một dòng binh đoàn lớn hoặc là quý tộc thực lực hùng hậu xúc phạm đến luật lệnh này của ma thú lĩnh. Nhưng mỗi một tên dám chạm vào sấm uy này cũng đều có hạ tràng không tốt. Kết quả là đứng trước đại quân của lĩnh chủ đại nhân, không tên nào là đối thủ. Hắc! Hắc! Tìm ta báo thù! Nhìn ba đế đang nằm dưới chân mình với vẻ bất khuất, hóa thân bạo hùng đức, lối y cười cười, ngay cả một đám hải đảo cũng không đối phó được, thiếu chút nữa ngay cả đàn bà cũng bị bắt đi, đám binh lính và thợ săn các ngươi làm sao có bản lĩnh báo thù. Trước đây ta còn nghe nói dũng sĩ ma thú lĩnh các ngươi như thế nào lợi hại, không nghĩ tới ngay cả một đám hải đảo cũng không bằng, dũng sĩ ma thú lĩnh ngay cả một đám hải đảo cũng không bằng. Nhìn xem đang khiêu khích Đức, Lô Y, nghe hắn chỉ một câu nói mà đã đánh chết hết tất cả dũng sĩ ma thú lĩnh. Ma thú lĩnh tất cả mọi người đều đang tự hỏi. Ai cũng không phải là kẻ ngu, ai cũng đã hiểu ý tứ của tên bạo hùng này. Bọn Đức, Lô Y này không phải muốn kiếm chuyện với ba đế mà là muốn khiêu khích tất cả dũng sĩ của ma thú lĩnh. Hắc hắc, gọi là tinh duệ mà ngay cả một đám hải đảo cũng không bằng. Xem ra cái tên lĩnh chủ gọi là triệu hồi sư có ngàn quân gì đó cũng không tốt tới đâu đâu. Nhìn xem không ai dám đứng ra phản đối. Tên bạo hùng đức Lô y càng thêm kiêu ngạo. Cái tên như vậy lại phối hợp với một ti tiện bán thú nhân. Hẳn là không xứng với tác phỉ á tiểu thư xinh đẹp thiện lương của chúng ta. Chỉ có an tháp lợi á đại nhân của chúng ta có thể xứng hợp với tác phỉ á tiểu thư. Hừ, cái gì chó má lĩnh chủ. Chách không được tại sao lại cưới một gã bán thú nhân ti tiện. Ha ha, nhưng ta thật ra rất tò mò. Một gã loài người và một bán thú nhân ở cùng một chỗ. Kế tiếp sẽ sanh ra quái thai gì Trong tử quán, vài tên đức lối y càng lúc càng cuồng ngạo. Vừa nói vừa khiêu khích đám giang binh. Thở săn và chấn dân xung quanh. Có một tên vừa nói vừa hung hăng ném chén rượu xuống đất. Một tay lôi một nữ phục vụ ôm vào trong người. buông nàng ra. Cút ra khỏi lãnh địa của chúng ta. Cút. Mặc dù Đức Lô y thực lực cường đại. Nhưng bị người khi dễ tới nước này. Những dũng sĩ ở đây cũng đều nhìn không nổi nữa. Vừa nói vừa đứng lên rút ra vũ khí sắc bén. Nhất là vài tên mưu đầu nhân. Hai mắt đỏ bừng. Đằng đằng sát khí. Là một thiên hồ. Lại là nữ chủ nhân tương lai của ma thú lĩnh. Nàng đã đem đến cho tộc nhân rất nhiều ích lợi. Viêu trong lòng bán thú nhân địa vị vô cùng cao siêu. khi nghe nàng bị sỉ nhục giống như đã sỉ nhục toàn bộ bán thú nhân hắc hắc muốn chết nhìn thấy mọi người đều rút vũ khí tên bạo hùng đức lỗ y cầu còn không được liếm môi hung hăng đánh tới tay chảo chân đá khắp nơi nháy mắt đã đánh bay những võ sĩ gần nhất ra ngoài nói về thân thể cường lực ngay cả những mưu đầu nhân lực tráng nhất cũng không phải là đối thủ của hắn hư Đi tìm chết đi, một phen tay đấm chân đá, nhìn thấy trong tử quán chỉ còn mình Dương Lăng đang ngồi trong góc, hóa thân bạo hùng đức, lồ y điên cuồng xông tới. Cơ bắp trên người hắn lực lưỡng, hai mắt đỏ bừng khát máu, hận không được lập tức vạn gãy đầu của Dương Lăng. Điều đầu tiên của ma thú lĩnh luật lệ, hành hung giết người, chết. Thấy được đức, lồ y kiêu ngạo chẳng biết sống chết xông lại, Dương Lăng ngay cả đầu cũng không cử động. Ý niệm vừa dấy lên. Giác hồn xà đỏ tươi như tia trước bay ra ngoài. Nhanh tới mức đám đức. Lô y không kịp phản Ứng. a, Hết thảm một tiếng. Tên đức. Lô y đằng đằng sát khí nhìn xuống vết thương trên ngực. Đầu não choáng váng. Ý thức ngày càng trầm. Một trận gió lạnh thổi qua. Liền hóa thành bụi phấn. Nháy mắt tiêu tán trong thiên địa. Này. Này. là ma pháp gì vậy lĩnh chủ lĩnh chủ đại nhân nhìn đại địa bạo hùng khổng lồ trong nháy mắt hóa thành không khí mọi người hoảng sợ đến ra đầu tê dại không biết đây là ma pháp gì càng không biết hắc y nhân trùng đầu thật ra là người mạnh phương nào đợi đến khi hắc y nhân bỏ khăn trùng đầu ra thì họ phát hiện chính là lĩnh chủ đại nhân bọn họ càng thêm khiếp sợ nửa ngày cũng nói không ra lời Mặc dù đã sớm nghe nói thực lực của lĩnh chủ đại nhân thâm không lường được nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi hắn lại lợi hại đến mức độ này. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 290. Tốt tốt. Cuối cùng cũng có một đối thủ tương xứng. Đức lôi An Tháp Lợi Á vốn không nói một tiếng đứng lên. Dương Lăng. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. An Tháp Lợi Á mặt lạnh như băng. Vừa nói vừa đi nhanh về phía Dương Lăng Mái tóc vàng không gió tự bay Hai tay ám quang lưu động Móng tay rất dài Hàn quang lấp lé Vì ngày này Hắn đã đợi rất lâu Giờ phút này Cùng với việc nói là hộ tống tác phỉ á trở về Việc quan trọng nữa cần phải làm chính là tìm đến tên Dương Lăng mà tác phỉ á luôn nhắc đến Từ khi nhìn thấy tác phỉ á Hắn đã thấy yêu cô gái tinh linh đa sầu đa cảm này Nhất là khi tác phỉ á tẩy lệ thành công Trở thành một nguyệt nữ tế ti Hắn càng thề bất luận như thế nào Cũng phải có được người đàn bà này Dựa vào thân phận võ sĩ nữ thần thần điện Dựa vào cha là đại trưởng lão của hương mặt bộ lạc Từ nhỏ đến lớn Chưa cái gì hắn muốn mà không được Nhưng là Giờ phút này Hắn tốn mất nhiều tâm cơ Cũng không được tác phỉ á để ý Nghe ngóng từ nhiều phương diện hắn hiểu tất cả đều là nguyên nhân từ dương lăng mình đừng đừng là một vị võ sĩ thần điện đừng đừng là con trai của đại trưởng lão hương mặt bộ lạc thế mà còn không bằng một gã loài người ti tiện nhớ đến mấy tháng quanh quẩn bên cạnh tác phi á mà ngay cả chéo áo của nàng cũng không chạm được vào an tháp lợi á buồn bực đến mức ăn không ngon ngủ chẳng yên căm hận tên tình địch dương lăng hận muốn xé xác hắn thành hai nửa Bây giờ nhìn thấy tình địch ở ngay trước mặt. Lại hạ thủ bất lưu tình giết chết thân vệ của mình. hắn sao có thể nhẫn nhịn nỗi phẫn hận trong lòng. Khiêu chiến. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của an tháp lợi Á đang nhìn chằm chằm vào mình. Còn muốn nghĩ đến câu nói của tên Đức. Lô y trước khi chết là mình không xứng để cưới tác phỉ Á. Dương lăng trong lòng vừa động. Mơ hồ đoán được nguyên nhân đối phương lại căm thù mình đến thế. Không ngờ được rằng. Lần này tác phí Á không những không từ mà biệt, ngược lại còn mang đến cho mình một tên tình địch, giết, hay là đem bắt hắn lại. Nhìn tên an tháp lợi Á dung túng cho thuộc hạ quẩy phá trong lánh địa, dương lăng ra vẻ bình tĩnh, khe khẽ nhấp một ngụm lang mổ Tửu lạnh như băng. Đức, lùi y hóa thân làm rong binh đoàn đã bị giết, đám thân vệ còn lại chỉ động khẩu mà không động thù, thiết nghĩ tội không đến mức phải giết. vốn chỉ muốn cho bọn hắn một bài học mà thôi nhưng tên này lại không biết chết sống muốn khiêu chiến hắn cũng không ngại thuận tay đưa hắn trở về ngao du lánh địa của nữ thần tự nhiên tuy nhiên tên này có khả năng được vài tên đức lồ y hộ vệ hiển nhiên không phải tinh linh bình thường cho dù không lo lắng kẻ sau lưng đối phương thì cũng không thể không lo lắng thái độ của tác phỉ á và trưởng lão tinh linh trước khi rõ ràng thân phận của đối phương Thì không nên ra tay quá nặng. Về thân phận tình địch của đối phương. Hắn lại không thèm để ý. Bây giờ tác phỉ á chỉ thương tâm mà thôi. Dù thế nào nàng cũng sẽ không yêu tên trước mặt này. Tính cách của tác phỉ á. Hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Hắc hắc. Tên vô dụng. Sử dụng ma pháp nhìn không giá giết chết khắc lỗ mỗi chẳng là bản lãnh gì. Có bản lãnh thì đánh một trận với thiếu gia chúng ta. Đúng vậy. Nhị Thiếu Gia đã có thể biến thân thành lôi điểu vương cửu dai, ai có thể là đối thủ của ngài, mặc dù Dương Lăng một chiêu giết chết tên khắc lỗ mộ hóa thân thành đại địa bạo hùng, để cho đám đức lỗ y rất sửng sốt, nhưng nhìn thấy hắn cả nửa ngày không có phần. Ứng gì, không dám tiếp nhận khiêu chiến của Thiếu Gia, còn nghĩ rằng hắn sợ hãi, không dám động thủ, vì vậy đều xuất ngôn cuồng vọng mở miệng châm biếm thiếu gia an tháp lợi a đã tu luyện thành ác điều đức lố y mạnh nhất có thể hóa thân thành lôi điều vương cửu giai ngoại trừ đại thiếu gia đỗ tạp tư đang tĩnh tu trong mật cảnh tương truyền đã có thể biến thành hoàng kim cự long trong bộ lạc đã không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn mặc dù ma pháp mà dương lăng giết chết khắc lỗ mộ vô cùng lợi hại nhưng không có một tên đức lối y nào cho rằng thiếu gia của mình sẽ thua Biến thân thành lôi điểu vương cửu dai Trời ạ, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể biến thân thành lôi điểu vương cửu dai Thực lực tuyệt đối mạnh hơn võ sĩ thánh giai bình thường Đúng vậy, làm sao bây giờ Lôi điểu vương cửu dai thực lực hơn xa đám ma thú cửu dai bình thường Lĩnh chủ đại nhân nghe nói an tháp lợi á Có khả năng biến thân thành lôi điểu vương cửu dai Mọi người bàn tán xôn xao, vô cùng lo lắng Lôi điểu bình thường chỉ là ma thú cấp 8, thực lực tương đương thú một sừng, nhưng sau khi tiến dai đến lôi điểu vương cửu dai, thực lực không thể so sánh với đám ma thú cửu dai bình thường. Truyền thuyết thì mấy trăm năm trước, dòng binh đoàn, thiên thần tà nhãn, nổi tiếng sau khi gặp phải một con lôi điểu vương cửu dai ở sâu trong đặc lạp tư rừng rậm mà toàn quân chết hết. Lúc ấy trong dòng binh đoàn ngoại trừ rất nhiều ma pháp sư và võ sĩ cao cấp, còn có một tên võ sĩ thánh giai và một ma pháp sư thánh giai. Nhưng thực lực kinh khủng như vậy vẫn không thể chống đỡ được một con lôi điểu vương cửu giai điên cuồng, thực lực của nó mạnh đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Thực lực của Dương Lăng rất cao siêu, nhưng lôi điểu vương cửu giai trong truyền thuyết thật sự quá lợi hại. thấy dương lăng trầm ngâm cả nửa ngày cũng không có ứng chiến, đừng nói đám đức lỗ y kiêu ngạo, mà ngay cả đám rong binh và mạo hiểm giả lui lại một bên cũng cảm giác lĩnh chủ đại nhân tựa hồ đang lo lắng. lôi điểu vương cửu giai nhìn vài tên đức lỗ y kiêu ngạo, lại nhìn đám thợ săn và chấn dân đang vô cùng lo lắng. dương lăng cười nhạt, thực lực của lôi điểu vương cửu giai cũng được, nhưng nhiều lắm chỉ ngang cơ với phi long vương mà thôi. Đừng nói là triệu tất cả ma thú đại quân gia. Mà chỉ cần triệu siêu giai ma thú hắc Long Vương thì đối phương đã không có phần thắng. Vốn vì nể mặt tác phỉ Á và trường lão tinh linh. Hắn còn chuẩn bị chỉ cho bọn Đức lối y chịu khổ một chút mà thôi. Nhưng nếu bọn hắn đã không biết điều, càng lúc càng phóng túng, không ra tay chừng trị. Đối phương còn không biết ma thú lĩnh là địa bàn của ai. Thật đáng tiếc. Chủy thủ này của ta chỉ dùng để giết người chứ không phải dùng để luận võ. Lấy huyết tinh linh chủy thủ từ trong không gian giới chỉ ra. Dương Lăng cười lạnh rồi nói tiếp. Quốc có quốc pháp. Ma thú lĩnh có quy củ của ma thú lĩnh. Dung túng thuộc hạ hành hung. Ngươi sẽ nhận sự trừng phạt tương ứng. Một tên tù binh không có tư cách khiêu chiến với ta. Tù binh. Tù binh không có tư cách khiêu chiến. Thấy Dương Lăng nói khoác. Đám đức. lỗ y nhìn nhau một cái Cười lên rất to Nhưng rất nhanh Thân ảnh dương lăng đột nhiên biến mất Tiếng cười của bọn hắn bị cắt đứt Bản năng cảm giác có điều không ổn Kêu lên một tiếng rồi biến thân Đáng tiếc Đã quá muộn Sau vài tiếng kêu thảm thiết Vài tên đức Lũ y hóa thân thành đại địa bạo hùng đã nằm trong vũng máu Trên ngực Mỗi người đều có một vết thương rất sâu Nhìn thấy xương cốt Máu chảy ra lênh láng ngươi chết đi an tháp lợi á sau khi hóa thân thành lôi điểu vương cửu giai nhìn thấy đám hộ vệ ngã xuống hắn vừa sợ vừa giận không nghĩ được rằng thực lực của dương lăng lại kinh khủng đến như vậy sau một tiếng rít gào liền há mồm phun ra một đạo tia trước to lớn đánh về phía đầu dương lăng vừa chuẩn xác vừa ác độc hừ nếu chỉ có bản lãnh như vậy ta khuyên ngươi nên tự sát cho sớm đi hừ lạnh một tiếng Dương Lăng nghiêng người tránh được tia chức của An Tháp Lợi Á. Tia chức của đối phương rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Tiến dai đến thần Vu, tốc độ của hắn đến ngay cả giác phong thú nhanh nhất cũng không đuổi kịp. Mặc dù vẫn còn kém thú một sừng, nhưng tránh né vài tia chức thì thừa sức. Vì đề phòng bất chắc, vì nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, hắn nhanh chóng chịu ra hai con ma thú cao cấp là thú một sừng và hạt sư vương. đối phó một con lôi điểu vương cửu giai hai con ma thú này đã thừa sức không cần phải dùng đến siêu giai ma thú hắc long vương nên tự sát sớm nhìn thú một sừng và hạt sư vương đột nhiên xuất hiện an tháp lợi á chấn động trong lòng không dám coi thường vọng động nhưng bị dương lăng nói như vậy cả người tức giận đến phát run hắn phẫn nộ không để ý hết thảy lao đến tia trước màu tím không ngừng đánh tới Nhiều lần nhằm về phía yếu hại của Dương Lăng, đáng tiếc, mỗi lần đều bị Dương Lăng tránh thoát, hoàn toàn thất bại. Lôi điểu vương cửu dai có thực lực không tầm thường, đáng tiếc, đuổi không kịp tốc độ của Dương Lăng, thì uy lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa còn phải đối phó công kích của thú một sừng và hạt sư vương, rất nhanh, Dương Lăng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Biến thành một con chim xấu xí mà chỉ có bản lãnh như vậy. Bảo sao tác phỉ á không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái, nhìn an tháp lợi á đang điên cuồng, dương lăng lắc đầu nói tiếp, con chim xấu xí lông chưa mọc được mấy sợi ngay cả con lợn xa la phát tình cũng còn đẹp hơn, vậy mà còn dám theo đuổi tiểu thư tác phỉ á. Xách xách, da mặt thật sự rất dày, khiến đối thủ nhục nhã không chỉ đả kích về thể xác mà còn muốn đả kích tâm linh của hắn, sau đó đạp thêm một cước. Khiến cho hắn cả đời cũng không thể xoay người. Ngoài ra, kẻ xúc động càng dễ đối phó. An tháp lợi á càng tức giận thì càng khiến thần kinh của hắn kích động. Sau đó thừa dịp cho hắn một kích trí mạng. Con chim xấu xí lông mọc được mấy sợi, Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy. Nhìn cái mông đít trắng trơn của con lôi điểu vương cửu dai mà an tháp lợi á biến thành. Mọi người cười giống lên. Nhưng An Tháp Lợi Á lại tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trên đầu như bốc khói nghi ngút, thiếu chút nữa thì hộc máu. Hận đến độ muốn lao lên bắt lấy Dương Lăng, cắn xé hắn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Không hề phát hiện ra trên đầu trùy thủ của Dương Lăng bôi một ít một thuốc màu đỏ nhà, sau đó thi triển một thủ ấn huyền ảo. Chỉ huy hai con ma thú hấp dẫn sự chú ý của An Tháp Lợi Á, Dương Lăng thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra sau lưng hắn. Thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén đâm mạnh, đâm mạnh vào lưng lôi điểu vương. Trong nháy mắt, an tháp lợi á kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. 3. Một tiếng ngã nằm xuống mặt đất, ngứa ngáy giống như bị kiến cắn, cảm giác tê liệt như bị trúng nọc độc, đau đớn như bị một cây gậy đánh vào. An tháp lợi á vô cùng khó chịu, trong nháy mắt khôi phục thành hình người, vừa kêu thảm thiết vì quay cuồng trên mặt đất. Một chảo đánh xuống, mông đít ngay lập tức máu thịt lẫn lộn, cảm giác ngứa ngáy đau đớn càng tăng mạnh, càng cấu xé càng ngứa ngáy khó chịu. Ta đã sớm nói rồi, ngươi cơ bản không có tư cách làm đối thủ của ta, nhìn An Tháp Lợi Á nhìn không được mà đang tự cào cấu mông đít của mình. Dương Lăng cười lạnh, phân phó vài tên binh lính nghe tin chạy đến bắt An Tháp Lợi Á và vài tên hộ vệ nhốt vào đại lao trong tòa thành. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 291, âm hồn bất tán nếu nói, an tháp lợi á còn trẻ như vậy đã có thể biến thành lôi điểu vương cửu dai, vậy Dương Lăng không mất chút sức lực nào mà lấy được thắng lợi, càng khiến mọi người rung động không thôi. Mặc dù sớm nghe nói qua thực lực của lĩnh chủ Dương Lăng thâm sâu khôn lường, nhưng không ai có thể ngờ được hắn lại cường đại đến mức như vậy, chỉ triệu hai con ma thú ra là có thể giết chết một con lôi điểu vương. Vậy nếu triệu ma thú đại quân ra, vậy thì, xách xách lợi hại, nếu ta có một nửa bản lãnh của lĩnh chủ đại nhân, thật là tốt biết bao, hắc hắc, chết đi, làm người không thể quá tham lam. Chỉ cần có một con hạt sư vương làm chiến sủng, thì sẽ có bản lãnh kiếm được rất nhiều tinh tệ, thậm chí đạt được tước vị nhìn thú một sừng và hạt sư vương cường đại bên cạnh dương lăng, mọi người đều hưng phấn bàn tán. Nhất là vài tên thợ săn vừa gia nhập công hội, nghĩ đến tương lai có cơ hội có được liệt ma tạp phiến, có một con hạt sư vương làm chiến sủng, trong lòng vô cùng kích động. Hết rồi, tất cả đã hết rồi, mọi người vô cùng hưng phấn, chỉ có một mình bà chủ quán rượu lại khóc lóc. Nhìn đám bàn ghế vỡ nát, rượu ngon thì vỡ tan thành, lòng nàng như bị cắt thành mảnh vụn. Những năm gần đây, nàng rất vất vả mới kiếm được một khoản. Nghe nói ma thú lĩnh tiền đồ rộng lớn, khắp nơi trên lãnh địa đều là tinh tệ, nàng cắn răng bỏ ra tất cả tinh tệ mở một quán rượu. Vì giảm bớt chi phí, nàng sử dụng loại gỗ bình thường nhất làm ghế, chỉ là rát một tầng gỗ sơn ở bên ngoài mà thôi. Vì kiếm tiền, nàng vắt hết óc, không sợ mất thể diện của bà chủ, tự mình chiêu đãi phục vụ khách. Đáng tiếc, tất cả đều đã hết. Sau một trận kịch chiến, nhìn bàn ghế vỡ nát, Tất cả rượu đều bị đập vỡ, ngay cả tường và mặt đất mới trang trí không lâu cũng bị đạp tan thành từng cái hố, cái hầm. Mấy tên đức, lối y bị giam vào đại lao, tìm bọn họ đòi tiền bồi thường hiển nhiên không có khả năng, nắm kẻ có tóc chứ ai lại túm kẻ chọc đầu. Nhưng lĩnh chủ dương lăng quyền cao chức trọng, có ai dám tìm hắn đòi bồi thường? Ai? Tát thiết nhị phu nhân thật đáng thương, đồ vật đều bị phá hủy hết. Đúng vậy, một quả phụ không có nơi nương tựa, thật không dễ dàng. Chú ý đến nước mắt trên mặt bà chủ quán, mọi người lắc đầu, thì thầm nói với nhau. Bản ghế bị đánh gãy rất đáng giá, nhưng các bình rượu ngon cất kỹ càng đáng giá hơn. Đột nhiên tất cả đều bị đập vỡ, đừng nói tát thiết nhị. Phu nhân chỉ là một thương nhân ít vốn, mà ngay cả người có tiền bình thường cũng không chấp nhận nổi. Quả phụ không có nơi nương tựa. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, rất nhanh, Dương Lăng chú ý đến tát thiết nhị phu nhân. Trên trấn không có ít quán rượu, nhưng quán rượu trang trí xinh đẹp như vậy là lần đầu tiên hắn thấy. Nữ phục vụ hào phòng nhiệt tình, đèn trùng như hoa lan, ánh sáng vừa vặn, còn có bàn ghế đóng rất thông minh. Tất cả đều biểu hiện ông chủ của quán rượu đã phí không ít tâm huyết. Nếu nói trang trí của quán rượu làm cho người ta thấy mới lạ. Thì bà chủ tát thiết nhị phu nhân của quán rượu càng làm người ta thích thu. Quần dài màu tối, ống rộng thùng thình, rồi phần thắt lưng đột nhiên co rút lại. Cho người ta chú ý đến cái eo thon nhỏ và bờ mông tròn chỉnh gợi cảm của tát thiết nhị phu nhân. Trước ngực thêu một bông hoa hồng tây bá lợi á, làm nổi bật lên bộ ngực gợi cảm, trắng mịn màng. Thật là một mưu vật khiến cho người ta nổi lòng ham muốn. một người đàn bà biết cách ăn mặc thất thần một lát dương lăng gật gật đầu nhìn bộ trang phục của tát thiết nhị phu nhân liền hiểu ra trang trí của quán rượu tuyệt đối do nàng nghĩ ra xinh đẹp thì hay thấy nhưng người đàn bà như vậy thật hiếm có tát thiết nhị phu nhân đây là quán rượu của ngươi ngay khi bà chủ thất thần vô lực tựa ở tường dương lăng không biết đi đến trước mặt nàng từ lúc nào quán rượu được trang trí rất tốt Tổn thất lần này sẽ do lãnh địa gánh chịu Cùng với bọn lính thống kê rõ ràng Ngươi có thể đến duy xâm tòa thành Tìm lão quản gia mục nhị bá kỳ của ta lấy tiền bồi thường Đối với tát thiết nhị phu nhân không có nơi rửa dẫm mà nói Thì tổn thất lần này quả thực khó có thể thừa nhận Nhưng đối với dương lăng mà nói Từng đó tiền cơ bản chẳng đáng cái gì Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân Cảm ơn người Kinh hãi trôi qua Tát thiết nhị phu nhân vội vàng khom lưng hành lễ, bộ ngực no tròn trắng như tuyết lộ ra, Dương Lăng nhìn thấy không khỏi cảm thấy huyết khí dâng lên. Hai ngọn núi hai bên, giống như bánh bao vừa mới ra lò, nhún nhảy như hai con thỏ trắng làm hắn hơi rung động. Hoan nghênh đến với ma thú lĩnh, sau này gặp vấn đề gì cứ đến duy xâm tòa thành tìm ta, sau khi thu hồi thú một sừng và hạt sư vương, Dương Lăng nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, đi được một đoạn mà trong đầu thi thoảng vẫn hiện lên bộ ngực trắng phao của tát thiết nhị phu nhân. Không hề phát hiện ra trong một góc tối, có một tên tinh linh cầm cung tiễn trong tay đang từ từ hiện thân. Hừ, ma thú lĩnh, hãy đợi cơn phẫn lộ của dũng sĩ hương mặt chúng ta, nhìn dương lăng đang nhanh chóng rời đi, nghĩ đến thiếu gia an tháp lợi á bị thương nặng, tên tinh linh cắn chặt răng, ngâm nga một lát. Thông qua ma pháp truyền tin truyền lại chuyện phát sinh trong quán rượu về hương mặt bộ lạc, ma thú lĩnh rất cường đại, nhưng nếu so sánh với hương mặt bộ lạc truyền thừa mấy ngàn năm, cơ bản không đáng giá nhắc đến. Không nói đến Đức, lối y cao nhất bảo vệ thần điện mấy ngàn năm, mà chỉ cần đại thiếu gia độ tạp tư vừa tiến vào mật cảnh tu luyện cũng có thể phá hủy ma thú lĩnh, lấy máu trả máu, một người Đức. Lỗ y cao cấp có khả năng biến thành hoàng kim Cử long, tuyệt đối có khả năng để cho tên lĩnh chủ Dương Lăng hiểu được ai mới là kẻ ngu xuẩn. Trên thế giới có một số việc, càng làm càng thích thu. Bị Tát Thiết Nhị phu nhân khơi dậy dục vọng, Dương Lăng nhanh chóng nhớ đến Na đang cùng làm việc với đám người cổ đức, nhớ đến căn phòng nhỏ bên trong không gian vu tháp của hai người, nhớ đến những lúc hai người mây mưa ở bên hồ ở thảo nguyên và trong rừng rậm trở lại duy xâm tòa thành sau khi ăn bữa cơm mà người hầu mang lên hắn tận dụng thời gian tu luyện vốn định ngày mai tự mình đi vào rừng rậm tiếp ứng cho đám người cổ đức và viu na để tránh cho bọn họ gặp phải thi vu vương thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn không ngờ được rằng sáng sớm bọn họ đã quay lại mọi người vừa vào ngồi trong phòng họp chuẩn bị bàn bạc kế hoạch tiếp theo. A Tư Nam Ma đã dẫn tộc nhân quay lại, vẻ mặt buồn bã. Thì ra, bởi vì trong Sơn Động có quá nhiều thông đạo, bọn An Cách Tư gia tộc vừa vào Sơn Động đã không thấy bóng dáng. Bọn họ khổ cực tìm kiếm cả nửa ngày rồi đánh phải buông thá nhiệm vụ. Đáng tiếc, bỏ phí mất một cơ hội tốt như vậy. Biết được đám cáp lý xâm tránh được một kiếp, Dương Lăng thầm kêu đáng tiếc. Là gia tộc tu luyện vong linh ma Pháp hiếm có trên đại lục, an cách tư gia tộc hành tung kỳ bí, không ai biết rốt cuộc hang ổ bọn họ ở đâu. Trăm ngàn năm qua ngay cả giáo đình với thế lực khổng lồ như vậy cũng không tìm được nơi trú ngụ của bọn họ, người bình thường càng không cần phải nói. Đại nhân, chúng ta có thể kiến tạo các tòa tháp hải đăng dọc theo bờ biển để tránh bị hải đạo tập kích. Còn có thể chỉ định phương hướng cho các đội thuyền qua lại trong tương lai trầm ngâm một lát Cổ Đức nói ra ý kiến của mình đầu tiên Đúng Phía Nam Ma thú lĩnh đường biển trải dài Phải xây dựng tháp Hải Đăng A Tư Nam Ma lớn tiếng đồng ý Dừng lại một chút rồi nói tiếp Ngọn Hải Đăng có thể tránh được tập kích của Hải Đạo Nhưng muốn giải quyết vấn đề thì cần phải thành lập một đội Hải Quân Tinh Nhuệ Đúng Phải sớm thành lập hải quân tinh nhuệ, mở thông đường hàng hải từ lãnh địa đi đến các đại thành thị loài người như ba phạt lợi á. Sau một phen thảo luận, mọi người nhất trí cần phải nhanh chóng thành lập một đội hải quân tinh nhuệ. Cẩn thận tính toán, vì lão quản gia mục Nhĩ bá kỳ kiêm việc quản lý tài chính đã đi đến tinh linh Bộ lạc ngay trong đêm, nên lần này ít có tiếng phản đối.